Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mình đã xảy ra quan hệ với anh như thế nào Nhưng rõ ràng qua lời anh kể lại Không có tưởng tượng Hành vi của cô hảo phóng biết bao nhiêu Xấu hổ gạt đi những suy nghĩ kia Cô đối nhiên giật mình Cô lại sinh ra tình cảm khác thường với anh ta Điều Này không phải chỉ vì anh ta là cha ruột của Hân Nhi Cũng không phải vì anh ta có sức quyến rũ mê người Nếu có anh ta ở bên Cảm giác có thật sự hạnh phúc và vui vẻ không? Trái tim ác tương lăng lập tức sáng lên, có một lựa chọn kinh người. Hân Nhi, mẹ cho con một người ba có được hay không? Nhìn cặp mắt đen kia, cô cầm bàn tay nhỏ bé của con gái lên, ôm con gái vào trong ngực, hơi kích động. Ba! Ánh mắt thác bọc hân lộ ra một tiếng nghi hoặc. Ừ, ba có thể chơi xếp gỗ cùng Hân Nhi, còn xây cả phòng nữa. Cố buông Hắc Mộc Hân ra cúi đầu nhìn cặp mắt tròn tràn đầy nghi hoặc của con gái. Trong lòng Hắc Tương Lăng, ánh náy thật sâu. "Được nha, con muốn ba. Mẹ mau cho con một người ba đi." Vừa nhắc tới xếp cổ xây nhà, nghi hoặc trong mắt Hắc Mộc Hân lập tức biến mất, khóe miệng nâng lên một nụ cười mong đợi. "Được, mẹ cho. Con muốn ba. Mẹ mau cho con một người ba đi." Vừa nhắc tới xếp cổ xây nhà, nghi hoặc trong mắt Hắc Mộc Hân lập tức biến mất Khỏe miệng nâng lên một nụ cười mong đợi Được, mẹ cho Hân Nhi một người ba Nhưng Hân Nhi phải ngoan ngoãn nghe lời Trước khi mẹ tìm được ba Thì không thể gây ồn ào đó Nở nụ cười với con gái Ngoài kích động trong tim Còn có phần lo lắng thấp thỏm Lần đầu tiên cô nhắc tới nhân vật như ba Ở trước mặt con gái Trước khi lôi tiểu đỉnh xuất hiện Cô thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ Nhưng không ngỡ lô tiệu đình xuất hiện Lại say xưa Hơn nữa thản nhiên bày tỏ muốn theo đuổi cô Khiến cô thay đổi suy nghĩ Cô đồng ý Cho ác bọc hoan một người ba Cũng đồng ý để lô tiệu đình theo đuổi Để anh ta bước vào cuộc sống của cô Mặc dù cái lựa chọn này Không biết là đúng hay sai Cũng không biết sẽ ảnh hưởng bao nhiêu Đến cuộc sống tương lai Nhưng điều duy nhất mà cô ta cũng đồng ý Để lô tiệu đình theo đuổi Để anh ta bước vào cuộc sống của cô mặc dù cái lựa chọn này không biết là đúng hay sai, cụ không biên sẽ ảnh hưởng bao nhiêu đến cuộc sống tương lai, nhưng điều duy nhất mà cô xác định được bây giờ là muốn anh ta bước vào trong cuộc sống của cô và An Nhi. Lôi Tiểu Đình mà biết cô đồng ý để anh theo đuổi sẽ vui vẻ cười to chứ? Nhờ tối nụ cười anh Tuấn của Lôi Tiểu Đình nhìn con ngươi trong mắt của con gái, tâm tình cô vừa phức tạp lại mong đợi. Cụ không biên tự quyết định đón nhận sự theo đuổi của Lôi Tiểu Đình có đúng hay không? Nhưng ít ra, cô có thể để con gái có cơ hội quen biết với lôi thiệu đình. Cứ như vậy, ảnh này của cô với con gái sẽ giảm bớt không? Được rồi, nếu đã quyết định thì cô nên suy nghĩ kỹ một chút. Phải nên giải quyết người chồng tỉnh một đêm kia như thế nào? Người đàn ông dám hôn ngăn dọa cô ai lần lôi thiệu đình? Thật ra tới tiêm xe. Từ trên xe thể tao xuống, anh cởi hai nốt áo sơ mi ong dam hung ngang doa co cùng ra toi tiem xe tu tren xe the thao xuong anh coi hai nút ao so mi tren cung ra đai áo sắn lên đến cùi trở lộ ra cánh tay ngam đen bền chắc kẹp mấy hồ sơ ở dưới nách tay trái anh cảm điện thoại di động màu đen kiểu mới nhất đôi mày dam trao lại bước đi qua bãi đậu xe nóng bức vào trong thang máy không lâu sau anh đến được phòng làm việc cửa thang máy vừa mở ra anh không chờ đợi đã bước ra ngoài một luồng khí mát mẻ xông vào mặt khiến khí nóng cả người anh tiêu tan không ít loại thời tiết quỷ này thật khó chịu miệng lẩm bẩm anh đã quen với nhiệt độ thấp ở Đài Loan rồi. Tài trái cầm lấy điện thoại di động, nâng cổ áo sơ mi lên liên tục dung, làm cho khí lạnh có thể đi vào trong quần áo, khiến da thịt đang nóng của anh cũng lạnh đi một chút. Thần thể cao lớn đi qua nơi nhân viên đang vùi đầu khổ cực làm việc, đi theo hành lang thẳng tắp, đi đến phòng làm việc riêng, ở tận cùng bên trong. Khi anh đưa tay muốn đẩy cánh cửa trước phòng làm việc của mình ra, rong chúng ta cùng buông lỏng một chút thôi. Anh nhăn lông mày, quay đầu nhìn về phía đằng sau Nhìn tên Mạch Trạch Luân Ở phòng bên cạnh, đang nhô đầu ra Tôi không rảnh, tối nay phải tăng ca À, không thể nào, lôi tổng Anh đã liên tục làm thêm giờ vào buổi tối tư sáu Ở đây bốn tuần lễ rồi Cũng từ chối anh em chúng ta bốn lần rồi đấy Cái này quá không bình thường Mạch Trạch Luân hoa hoa khiển trách Hoàn toàn đối lập với hình tượng lịch sự của anh ta lời tổng anh đừng nói với chúng tôi là anh đã hoàn lương đấy kẻ phong lưu lời tổng nếu thật sự hoàn lương sẽ làm bao nhiêu phụ nữ phóng đáng ta nát cõi lòng đây làm gì mà phong lưu liêu... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net